t r ư ơ n g chín mươi sáu thế cục đông hoang tại nơi cách huyền thiên tông hơn ngàn vạn dặm nguyên thủy môn và cổ thần cung đang ở tình thế dương cung bạt kiếm đại chiến hết sức căng thẳng đại càn hoàng triều do nguyên thủy môn thống ngự và đại hạ hoàng triều do cổ thần cung thống ngự đã đang giao chiến với nhau chiến tranh giữa hai đại thánh địa đương nhiên sẽ không lập tức dùng tất cả thực lực để liều mạng mà đầu tiên phải bắt đầu từ phạm nhân quốc gia một là để thăm dò thực lực của đối phương thứ hai là phạm nhân quốc gia bị tổn thất thương vong hai đại thánh địa cũng sẽ không để ý ở trong mắt tu sĩ phạm nhân chính là sâu kiến hoàng triều quốc gia chiến tranh phạm nhân chết đi đâu chỉ ngàn vạn nhưng đối với thánh địa mà nói bọn họ thậm chí còn không được tính là pháo hôi chỉ là công cụ tiêu hao thời gian trước đại chiến mà thôi đại càn hoàng triều và đại hạ hoàng triều đều là đại hoàng triều thống ngự mấy vạn dặm cương thổ mấy ngàn vạn quân đội hai đại đại hoàng triều giao tranh chiến đấu khắp nơi một đại bình nguyên đều bị máu tươi nhuộm đỏ như là một tu la c h à n g quân đội p h à m nhân chết đi ít nhất cũng một trăm vạn mà bởi vì số lượng bình dân chết vì chiến tranh lại càng gấp mấy lần vô số dòng người rời khỏi quê hương sinh linh đ ổ thán nhưng đối với tu sĩ mà nói bọn họ không quan tâm mấy ngàn vạn phàm nhân với năng lực sinh dục của phàm nhân trăm năm đã có thể bù lại thời gian trăm năm đối với phàm nhân mà nói là cả một đời cũng là mấy đời người mà thời gian trăm năm đối với tu sĩ mà nói chỉ là một thời gian ngắn đối với cường giả thần thông trở lên chỉ là trong nháy mắt mà thôi mà tu sĩ cao dại của hai đại thánh địa còn chưa tham chiến phần tử tham dự chiến tranh đều là tu sĩ nguyên đan cảnh hoặc là thần luân cảnh cho nên trong thời gian ngắn hai đại hoàng triều còn chưa phân ra thắng bại nhưng ngay cả như vậy thế cục vẫn cực kỳ khẩn trương hai đại thánh địa nguyên thủy môn cổ thần cung đã bắt đầu triệu tập đệ tử cảnh giới nguyên đan trở lên trong môn phái cũng tại bắt đầu tích góp lực lượng nghe nói nguyên thủy môn và cổ thần cung có cường giả thần cung cảnh đi tới hai đại hoàng triều tọa c h ấ n tiền tuyến mà các quốc gia khác do hai đại thánh địa thống ngự cũng ngo ngoe muốn động tất cả đều chuẩn bị toàn diện khai chiến bất cứ lúc nào mấy mù của chiến tranh bao phủ toàn bộ đông hoang huyền thiên tông thái hư phong t ầ n đình đang nhắm mắt tu luyện nhiếp u từ ngoài điện đi đến bái nói công tử t ầ n đình mở hai mắt nhìn nhiếp u hỏi chuyện gì nhiếp u đối diện ánh mắt thâm thúy của tần đình kia không nhịn được trong lòng run một cái trên mặt lại hơi có cảm giác nhói nhói trong lòng âm thầm cảm thán công tử càng ngày càng sâu không lường được hắn cung kính nói minh tâm tông truyền đến tin tức t ô chỉ đồng đồng ý lại khó hiểu hỏi công tử vì sao phải khách khí với t ô chỉ đồng như thế hừ chỉ cần điều động một cường g i ả thần đài mang nàng đến là được nếu như không tuân theo vậy thì diệt toàn bộ thiên lan quốc xem nàng có khuất phục hay không t ầ n đình khẽ lắc đầu không giải thích với nhiếp u tôi chỉ đồng là khí vận c h i tử hệ thống cho mình một phương pháp mới để cướp đoạt giá trị khí vận đó chính là khí vận c h i tử phải hoàn toàn thần phục mình nếu cưỡng ép cướp đoạt nàng tới đây khiến nàng xinh lòng oán hận với mình như vậy chuyện sau đó sẽ không dễ giải quyết đương nhiên nếu không thể làm nàng hoàn toàn thần phục mình vậy mình chỉ có thể dùng phương pháp thứ nhất trong mắt tần đình lóe lên một tia lành ý nhưng bây giờ vẫn có thể chơi đùa một chút dù sao đối với chuyện dạy dỗ khí vận c h i tử tần đình rất có hứng thú nghĩ đến đây nói với nhiếp u dùng thái vũ phi lâu đến thiên lan quốc đón tôi chỉ đồng người tự mình đi nhiếp u hơi kinh ngạc thái vũ phi lâu đây chính là phi hành phi thuyền chuyên dụng của công tử hơn nữa còn để mình đích thân đến đó xem ra công tử rất coi trọng nàng ta sau này mình cũng phải khách khí đối với tôi chỉ đồng này nhiếp u thi lễ lui ra tân đình thầm nghĩ muốn làm tôi chỉ đồng hoàn toàn thần phục chính mình trước tiên phải hung hăng đả kích sự tự tin của nàng khiến nàng biết t r a n h lệch giữa ta và nàng đến cùng lớn cỡ nào tôi chỉ đồng xuất thân từ một địa phương nhỏ trước hết phải để cho nàng mở mang tầm mắt biết rõ đỉnh phong chân chính là dạng phong cảnh gì phải mài đi nhuệ khí của nàng nhưng hiện tại tần đình chú ý nhất vẫn là tình trạng của bạch linh từ khi ăn yêu đan cự mãng tại huyền đô tiên vực bạch linh liền lâm vào ngủ say kể cả trận đại chiến kinh thiên giữa tần đình và nguyên thủy thánh tử cũng không làm bạch linh thức tỉnh vẫn tiếp tục ngủ say khí tức bạch linh càng ngày càng dày đặc khí thế bực này đã vượt xa khỏi cảnh giới thần thông tiến thẳng đến thần đài cảnh nghe đồn thần thú đến cảnh giới thần đài sẽ xuất hiện một lần biến hóa về chất tần đình chậm rãi vuốt ve thân thể còn đang ngủ say của bạch linh bạch linh a bạch linh người sẽ mang đến cho ta niềm vui bất ngờ ra sao